Bách Luyện Thành Tiên. Huyến Vũ. Chương 1191-1195 Cửu Thiên Huyền Tôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Nghe Nguyệt Nhi nhẹ nhàng kể lại lấy sự trầm mùn của Lâm Hiên trên. Mặt cũng không thể tự chủ được lộ ra vẻ giật mình. Mặc dù ở Vô Định Hà, Lâm Hiên biết tiểu nha đầu có dấu điếm chuyện gì. Đó. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là là chuyện kinh thiên đồng địa. Như vậy, kẻ đứng đầu âm ti trăm van năm trước đã từng đem linh giới tàn sát. Khiến cho máu chảy thành sông thậm chí còn có cả chân tiên chết đi. Lâm Hiên nghe xong ngấn người trong chốc lát khó có thể chấp nhận được. Điều đó, Nguyệt Nhi, ngươi không phải đang nói đùa đấy chứ? Lâm Hiên nuốt, nước miếng khẻ hỏi. Tuy rằng từ trong lòng mà nói, hắn biết tiểu nha. Đầu sẽ không nói dối. Thiếu ra, ta biết chuyện này rất khó tin, Nguyệt Nhi lần đầu tiên. Nghe nghe thấy cũng rất bàng hoàng, nhưng thiếu ra có phải vì thế mà. Không cần ta nữa. Nàng nói ra vô cùng nhỏ nhẹ, trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy vẻ không. Yên, A-Tô-La đằng sau cái tên này đại biểu cho nhiều biết bao ăn oán. Tình cửu, nàng thật sự sợ thiếu ra vì thế mà mà không cần mình nữa. Dù sao cùng chân tiên là địch, phải có dũng khí vượt qua nỗi sợ đối. Mặt với cái chết. Đối tu sĩ mà nói, hồn phi phách tán cũng không phải là kết cuộc đáng sợ. Nhất trong tay một tu sĩ hắn có 1.000 loại, một vạn loại thủ đoạn. Đem cửu địch tra tấn, làm cho muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Vĩnh vĩnh viễn phải sống trong sự thống khổ, đó mới là chỗ khiến cho. Con người ta phải sợ hãi. Mấy vấn đề này trong nháy mắt Lâm Hiên liền. Nghĩ tới. Tiên đạo gian nan, ai không hy vọng được sống tiêu diêu tự tại. Lâm, Hiên lại người đuổi theo điều lành tránh đi điều xấu. Đừng nói cùng chân tiên là địch, cho dù là tu sĩ ly hợp chung kỳ cũng Có thể dễ dàng đem chính mình bóp chết. Lâm Hiên sắc mặt có chút lo lắng. Từ bản năng chán vết phiền toái của. Hắn. Thiếu ra thực xin lỗi. Nguyệt Nhi trên mặt tràn đầy nước mắt tử. Bây giờ trở đi tiểu tì sẽ ra đi. Tuyệt đối không gây liên lụy tới. Người. Nguyệt Nhi sắc mặt đau khổ mở miệng nói. Thấy sắc mặt Lâm Hiên thân. Hình mềm mại của tiểu nha đầu thân không ngừng run dậy, chẳng qua nàng. Nói như vậy cũng không phải thất vọng hay nói linh tình gì đó, mà là thật lòng lo lắng cho Lâm Hiên. Kiếp trước nhiều có bao nhiêu ăn oán, tuy rằng trước mắt mà nói còn rất an toàn, nhưng Nguyệt Nhi có sự cảm một ngày nào đó, một ngày nào Đó chân tiên cùng linh giới các tu sĩ sẽ phát hiện ra sự tồn tại của mình Nàng thật sự không nghĩ sẽ liên lụy đến thiếu gia Mặc dù đối với mình Mà nói rời đi khỏi lâm hiên là một việc vô cùng khó khăn Nhưng vì sự an toàn của thiếu gia cũng đàng phải làm như vậy Khi yêu một người thì sẽ toàn tâm toàn ý lo cho người đó Chỉ cần hắn bình an hạnh phúc Nguyệt Nhi không thèm để ý chính mình Phải chịu nhưng loại khổ sở như thế nào Nhưng mà lời nàng còn chưa dứt bên tai liền vang lên tiếng Lâm Hiên Quát lớn nha đầu chết tiệt kia Nói linh tinh cái gì thế Nàng giật mình ngẩn đầu ở trong ấm tượng của nàng Lâm Hiên chưa bao Giờ đối với mình hung dữ như vậy Thiếu gia ta Ai nói phải ngươi phải rời xa ta. Lâm Hiên không phân trần gì hết. Một tay đem Nguyệt Nhi ôm vào trong. Lòng, mặc dù không có thân thể, không thể chân tránh đụng chạm vào. Nhau, nhưng đứng gần với nhau như vậy, lại có một loại cảm giác thật. Ấm áp. Dường như nước sữa hóa nhau. Tựa như từ xưa tới nay hai người vô là. Một, Nguyệt Nhi thực mê luyến cảm giác như thế. Nhưng nàng thật sự không. Nghĩ chuyện này sẽ liên lụy tới thiếu gia Lâm Hiên ca ca, Nguyệt Nhi. Nghĩ sự tồn tại của mình thật sự tạo thành uy hiếp đối với người. Tuy rằng ta không biết kiếp trước mình tại sao lại dếp tới linh. Giới tạo nên cầu nhân nhiều như vậy. Nguyệt Nhi chỉ sợ sẽ không có. Kết cục tốt. Nói bậy. Lâm Hiên có chút tức giận. Mà một câu lâm hiên ca ca kia lại dường. Như đưa tâm hồn của hắn say nguyễn ra. Tuy rằng từ trước cho tới nay. Hắn chưa từng đem Nguyệt Nhi làm như tiểu tì sai khiến ngược lại sủng. ái sống như tâm can bảo bối vậy. Nhưng hai người xưng hô lại là chủ. Tớ chưa từng thân thiết như hiện tại. Nguyệt Nhi nói không nhiều lắm. Có lẽ trong mắt nàng hình bóng người. Yêu đã sớm nhập tận xương tủy. Yêu cũng không nhất định phải nói ra mỗi ngày. Lâm Hiên nở nụ cười, bộ dạng hắn rất bình thường, nhưng nụ cười lại. Làm cho người khác như đang tắm gió xuân nguyệt nhi, chúng ta đắt. Cùng nhau ở 200 năm tính cách của ta, ngươi cũng biết rất rõ. Dạng chính xác ta rất vét phiền toái, thích rời xa nguy hiểm, nhưng... Thiếu gia cũng chưa bao giờ sợ phiền phức, ngươi có biết không, mỗi người bất luận thiện ác ở đáy lòng của hắn sẽ có một thí đáng giá. Nhất quý trọng nhất, vì bảo vật kia, hắn có thể không sợ sinh tử, không sợ bất kỳ nguy hiểm nào vi mà với ta mà nói, ngươi chính là bảo. Vật ấy, thiếu gia Nguyệt Nhi cảm động đến ngay cả nói đều nói không rõ ràng. Mắt của nàng ôm nhu như nước biển, phản phất như muốn đem lâm hiên. Hóa tan trong đó. Lâm hiên tay trái ôm nàng thật chặt, à tay phải nhẹ nhàng vuốt ve máy. Tóc đen ấm như tơ, mặc dù không thể thật sự đụng chạm, nhưng vẫn có. Cảm giác vô cùng ấm áp. Vì ngươi, ta không sợ cùng chân tiên là định. Nếu một ngày kia ta có... Thể tu luyện tới như vậy, cảnh giới như vậy, liền mang theo ngươi, giết. Lên tiên giới kẻ nào cản giết kẻ ấy thanh âm lâm hiên truyền vào. Tai bên trong sự ôn nhu lại ẩn ẩm lộ ra khí sát phạm. Nhưng thiếu gia tiên đảo gian nan thật sự muốn thành tiên còn. Không biết cần bao nhiêu năm nếu lúc này thân phận tiểu tì một khi bại. Lộ tiên. Vật trong tam giới sẽ không còn có chỗ cho chúng ta dung thân. Chết không đáng sợ, nhưng Nguyệt Nhi không nghĩ sẽ liên lụy tới thiếu. Ra, khiến chúng ta phải cùng nhau chịu khổ. Nói cái gì mà ngốc thế? Lâm Hiên đánh gãy lời nói của nàng ai nói? xưng thân phận liền dễ dàng bại lộ như vậy, huống chi cho dù thực sự. Có một ngày như vậy chẳng lẽ ta lại nhấn tâm nhìn ngươi phải chịu khổ. Một mình có dù có phải nhận sự tra tấn tâm linh cho dù rơi vào trong. Tay tiên nhân có khổ chúng ta cùng nhau chịu chỉ cần cùng dựa vào. Nhau cho dù bị triều hồn luyện phách ấu đó cũng là một loài hạnh. Phúc! Lâm Hiên ca ca! Đây là lần thứ hai Nguyệt Nhi gọi hắn như vậy. Bên trong đó sự ngọt. Ngào không cần phải nói đối với một người con gái mà nói. Có thể tìm. Tới một người yêu thương mình như vậy thì có cái gì mà chưa đủ. Bốn phía quảng trường sớm bị đại chiến vừa rồi phá nát. Nhưng mà lại. Có một luồng không khí ngọt ngào ở giữa hai người lưu động. Thật lâu sau, Nguyệt Nhi mới ngẩn đầu. Nhìn khuôn mặt tiểu nha đầu. Xinh đẹp vô cùng. Lâm Hiên đem phiền não cùng ưu sầu tất cả đều vứt. Tới tận chín tầng mây trên khóe miệng khẻ nở nụ cười. Có chút bớn cợt. Mở miệng kỳ thật so với uy hiếp của tiên nhân bản thân ta càng lo. Lắng một chuyện khác. Cái gì? Trong con người xinh đẹp của Nguyệt Nhi. Không khỏi hiện lên. Vẻ tò mò kể từ khi biết thân phận của mình về sau. Nàng lo lắng nhất. Đúng là bị người ta phát hiện. Lâm vào bên trong sự đuổi giết vô tận. Nhưng thiếu gia lại nói còn có chuyện càng thêm đáng sợ chuyện này. Không có khả năng. Thiếu gia nói nói ngươi còn lo lắng cái gì? Nguyệt Nhi tò mò mở miệng. Tự nhiên là lo lắng về ngươi không nghĩ tới bảo bối Nguyệt Nhi của ta. Lại là A Tu La Vương chuyển thế tu Vi Thần Thông. So với chân Tiên cũng không kém Lại mạc danh kỳ diệu cùng ta ký hạ chủ tớ huyết Thế ta lo lắng một ngày kia Ngươi giải khai phong ấm cùng trí nhớ Trở thành người đứng đầu âm ti Khi đó người thứ nhất ngươi muốn giết Chỉ sợ là tiểu tu sĩ ta đây đã mạo phạm tiên Uy Lâm Hiên nghiêm sắc mặt mở miệng Nhưng trong lòng ở cười trộm Hắn Nói ra những lời này kỳ thật là cùng bảo bối Nguyệt Nhi nói giỡn mà. Thôi đương nhiên cũng không bài trừ trong lòng hắn có chút tò mò tại. Trong ấm tượng của mình Nguyệt Nhi mười phần là một ngoan ngoãn nữ. Nhi rất khó tưởng tượng được nàng lại là người thống ngữ âm ti dẫn. dắt trăm vạn yêu vừa dết lên linh giới. Lâm Hiên bất quá là nói chơi. Cho vui. Nhưng Nguyệt Nhi là vô cùng nô nóng trong lòng nắng, sớm đêm. Lâm Hiên so với bất kỳ cái gì đều quan trọng hơn, vội khoát khoát tay. Không thiếu ra, Nguyệt Nhi sẽ không bao giờ làm như vậy. Chủ tớ khế. Ước là Nguyệt Nhi trong lòng nguyện ý, làm sao lại trách ngươi cho. Dù một ngày kia ta khôi phục tu vi cùng trí nhớ trở thành người đứng. Đầu âm ti. Nhưng ở trước mặt ngươi, Nguyệt Nhi vĩnh viễn cùng quá khứ. Giống nhau là tiểu nha đầu của thiếu gia. Tốt lắm, tốt lắm. Thấy mặt của Nguyệt Nhi đầy vẻ lo lắng, lâm hiên. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia thương yêu cô gái ngốc này, ta. Chẳng qua nói giỡn mà thôi, ngươi còn tưởng thật. À, nếu đổi lại là một nữ tử khác, gặp loại tình huống này, cho dù... Không thẻn quá thành giận khẳng định cũng sẽ hờn dỗi một phen. Nhưng mà Nguyệt Nhi lại ngoan ngoán gật gật đầu chỉ cần thiếu gia đối với. Mình không xa lánh thì tốt rồi nếu có thể lựa chọn a Tu la vương Nàng mới không cần làm có thể vì thiếu gia trải giường chiếu xuyết chăn. Đó mới là điều hạnh phúc nhất. Đương nhiên việc đó phải chờ đến khi ngưng ghét Nguyên Anh có thân. Thể mình sẽ nguyện ý cùng thiếu ra. Nghĩ đến đây, Nguyệt Nhi mặt cười đỏ bừng. Nói không hết kể không. Xong vẻ thẻm thùng. Nguyệt Nhi lại làm sao vậy? Có phải không thoải mái hay không cú nổ? Mạnh vừa rồi làm cho ngươi bị thương ạc. Lâm Hiên ngạc nhiên, sau đó... Có chút khẩn trương mở miệng. a không có. Thấy thiếu gia hỏi vậy khuôn mặt tiểu Nguyệt Nhi càng trở nên đỏ bừng trong lòng sợ hãi sợ thiếu gia nhận thấy tiểu tị. Không sao. Thiếu gia, pháp lực đã khôi phục chưa chúng ta ở trong này? Trì hoãn đã lâu rồi. Cách gọi là khi bí thì trở nên nên nhanh trí Nguyệt Nhi thường ngày ở. Trước mặt lâm hiên tuy rằng thành thật, nhưng thời khắc mấu chốt cư. Nhìn cũng học xong cách nghĩ trái nói phái Thành công đem đề tài rời Đi chỗ khác Lâm Hiên ngẩn ngơ Nguyệt Nhi nhắc nhở làm cho hắn lập tức nhớ tới Chính sự nếu như không có nhớ lầm Tu sĩ tiến vào hành cung Tu la Không chỉ có một mình một người Thời gian trì hoán ở trong này Nếu để cho bọn họ đi hành cung Lấy hết bảo vật Chính mình chẳng phải là Muốn khóc không có chỗ khóc sao? Nghĩ đến đấy, lâm hiên nét mặt khôi phục vẻ nghiêm túc, tay áo phất. Một cái, vài món bảo vật xuất hiện ở bên trong thanh quang. Bắt mắt nhất chính là một cái ngọc đáy kiểu dáng cổ xưa. Không cần. Phải nói, chính là vật có được khi ở thất tinh đảo chứ linh đai bảo. Vật, thứ này có hiệu quả nháy mắt khôi phục pháp lực. Đương nhiên là có hạn. Chế, nhưng cơ U, nơ, gơ, tê, a, nơ quý vô cùng. Nếu ở thời điểm bình thường, Lâm Hiên cũng sẽ không dễ dàng vận dụng chẳng qua hiện tại thời gian cấp bách. Hắn không chút do dự đem chứ Linh Đai đeo ở bên hông của mình. Bàng bạc pháp lực súng mãnh vào thân thể, từ đan điện kéo dài đến tứ. Chi kinh mạch rất nhanh Lâm Hiên đã đem pháp lực có chút khô kiệt giót. Vào đầy áp Trừ bỏ bảo vật này Còn có một chút bình ngọc huyền phù trước người Bên trong có đủ loại linh đan Pháp lực tuy rằng bổ đầy Chẳng qua sau đại chiến Lâm Hiên nhiều ít Cũng bị một ít đà thương Thần thức cũng tiêu hao thật lớn Hắn mở nắp Bình đem đủ mọi màu sắc linh đan Rót vào trong miệng Sau đó khoanh Chân mà ngồi chỉ sau thời gian uống gần hết một chén trà, lâm hiên. Liền khôi phục tới trạng thái tốt nhất. Một nửa khác cùng tình huống lâm hiên không sai biệt lắm, thủ tỏa vạn. Phật Tông Bồ Đề Viện cũng đang đả tỏa. Hắn một đường trải qua thiên. Tân vạn khổ, rốt cuộc cũng đi tới hành cung của A-tu-la-vương, không. Nghĩ tới lại đối đầu cùng Trương ngư cổ thú bạch tuộc từ thời thượng. Cổ không thể bỏ qua Song phương vì đoạt bảo Tự nhiên hết kịch liệt Ngay cả nói cũng chưa Từng nhiều nói qua liền cùng nhau thi triển thần thông Xảy ra sung Đột kịch liệt Bình tâm mà nói Nếu lấy tu vi mà nói Trương ngư cổ thú kia phải hơn Một chút chẳng qua trong tay không minh Lại có một thông thiên linh Bảo Loại bảo vật này ở linh giới Cũng thuộc loại ghi hữu Nhân giới càng. Không biết tuyệt tích đã bao nhiêu năm. Người tu tiên nguyên anh hậu. Kỳ mặc dù không thể phát huy ra 10 tầng thực lực. Nhưng cho dù là. Gia lông cũng sẽ làm cho tu vi tăng lên không ít. Vì thế cổ thú cuối. Cùng cũng bị tiêu diệt. Chẳng qua pháp lực của hắn còn thừa không có. Mấy. Phía trước chính là hành cung của A-tu-la-vương. Nhưng hắn cũng không. Có vội và tiến vào chờ khôi phục thực lực lại tính tiếp. Nếu không gặp phải cấm chế lợi hại chỉ sợ không dễ ứng phó đương. Nhiên không minh sở dĩ có thể thoải mái làm như vậy cũng là bởi vì. Hắn không biết ở kề bên này còn có người tu tiên khác thậm chí chính. Là ly hợp kỳ lão quái vật. Nếu không vị đại hòa thượng này khẳng định. Vội và đi trước đoạt bảo. Gió núi thổi qua, bốn phía có vẻ an bình và hiền hòa, nhưng mà một cặp mắt màu đỏ lại sớm đưa hắn khóa lại. Là quái vật mắc áo giáp kia. Đương nhiên giờ này khắc này, hắn đang sử dụng ẩm nấp thuật. Hơi thở thu liếm một chút cũng không còn chẳng qua trong con ngươi Chuyên lại ẩm ẩm lộ ra vẻ tham lam, hắn bị nhốt tại trong chiếc áo. Giáp này đã có thời trăm vạn năm A tu la vương biệt phủ từ đó cũng Chưa hề có người tiến vào Hiện giờ có cơ hội tốt như vậy Đương nhiên Muốn đoạt xá mà ra Lại nói tiếp Cũng là không minh không hay ho Nguyên bản quái vật Kia vẫn hướng vào lâm hiên Chẳng qua kia sau khi cổ kính kia bị phá Tư về sau Hắn không cách nào nắm giữ hành tung các tu sĩ Chắc hắn Nghĩ rằng Lâm Hiên đã chết ở trong tay phân hồn cửa anh rơi vào đường. Cùng lúc này hắn mới thay đổi chủ ý. Hắn sở dĩ liếc mắt một cách đắt. Nhìn chúng thân thể Lâm Hiên tự nhiên là cùng với công pháp tu luyện. Có quan hệ vô cùng lớn. Muốn nói cũng phải nói tới lai lịch của yêu. Vật kia chính là cùng Lâm Hiên có liên hệ rất vi diệu. Cửa thiên. Huyền tôn. Mặc dù là lúc tại thượng cổ tiên thuật phồn thịnh đó cũng là một vị nhân vật kinh tài tuyệt diễm cổ thiên huyền Tông chính là. Do hắn sáng lập còn cùng yêu linh đảo huyền phượng tiên tử là song tu. Đạo lữ, luận tu vi, luận trí tụ cổ thiên huyền tôn đều có thể nói. Một đời nhân kiệt duy chỉ có phẩm tính là bị người ta khinh thường. Năm đó hắn từng bị cửu ra vây công. Vì che giấu người yêu đào tẩu. Huyền Phượng tiên tử thân là nữ tư độc đấu năm vị nguyên anh kỳ cao. Thổ. Tình nghĩa thắm thiết như vây. Nếu đổi lại là một người khác. Khẳng. Định cảm động không thôi. Nhưng cửu thiên huyền tôn lại cô phụ một. Mảnh chân tình của huyền Phượng tiên tử. Nguyên do trong đó tuy không. Có ai nói ra rõ ràng. Chẳng qua mười phần là do Cửu thiên huyền tôn phụ lòng. Sau đó Huyền Phượng Tiên Bàn Thiên Tư kinh tài diễm tuyệt, sáng lập Phượng Vũ Cầu Thiên Quyết, đột phá nguyên anh, bước chân vào ly hợp. Chi cảnh, nàng cũng từng du lịch thiên hạ tìm hắn để trả thù, nhưng mà Cửu thiên Huyền Tôn lại mạc danh kỳ diệu mất tích. Giữa hai người ăn ăn oán oán, đến cuối cùng vẫn không có kết quả, cuối Cùng huyền phượng tiên tử mang theo đầy bụng oán khí, phi thăng lên. Tới linh tử đó chuyện này không ai biết thêm gì nữa. Cầu thiên huyền, tôn sinh tử vẫn là một dấu hỏi, không nghĩ tới hắn cũng đang ở trong. Hành cung của A-tu-la-vương. Mất đi thân thể theo lý thuyết, cho dù là ly hợp kỳ người tu tiên. Nguyên anh cũng không có khả năng tồn tại qua biết bao năm tháng, cũng... Sớm nên hôi phi yên diệt. Chuyện này cùng với việc hắn ăn gì quả có quan hệ vô cùng lớn. Sau khi ăn di quả hắn đem chính mình chuyển hóa làm cực âm rượu vật nếu không. Đã sớm hồn phi phách tán. Trăm vạn năm sau một đám tu sĩ lại xâm nhập A-tu-la-vương biệt phủ. Trong đó có một kẻ tu luyện công pháp do chính mình truyền lại cửu. Thiên huyền Tông, Hơn nữa tuổi còn trẻ, liền tiến tới nguyên anh hậu kỳ bởi vì nguyên nhân công pháp nhất mạch đoạt xá thân thể của hắn có lời thật lớn. Chính mình dễ dàng có thể khôi phục thực lực khi còn sống. Đáng tiếc, tiểu tử kia lại cùng cỡ anh gặp nhau. Không cần phải nói, hiện tại khẳng định đã hồn phi phách tán cỡ thiên huyền tôn trong lòng thở giai, chỉ có thể lui mà cầu kẻ tiếp theo chuẩn bị đoạt xá thân thể. Người còn lại mà không minh đối hết thảy chuyện này còn hoàn toàn không biết gì cả. Tuy rằng hắn cũng là kẻ có tâm tư nhạy bén, nhưng cũng không nghĩ ra ở trong hành cung Tu La Vương cư nhiên còn tiềm một con quái vật. Không minh nuốt mấy lạp đan dược, hai tay đều nắm một khối cao sai. Tinh thạch khoanh chân đã tỏa, tuy rằng trận chiến ấy tiêu hao pháp. Lực rất nhiều, chẳng qua nơi này linh khí sung túc bằng thời gian ăn. Xong một bữa cơm cũng đủ để có thể khôi phục lại trạng thái bình. Thường, bốn phía im ứng tựa hồ hết thảy đều rất hiền hòa, nhưng mà gì biến. Cũng dưới sự hiền hòa này bắt đầu xảy ra. Một thanh âm rất nhỏ truyền vào tay, từ bên trong chiếc áo giáp kia. Lại ào ào thoát ra một đảo hắc khí nhưng không khiến cho bất kỳ người. Nào có thể thấy rõ, giống như độc xà hướng về phía lão tăng đang ngồi. Xuyết bằng kia. Không minh mặc dù đang khoanh chân đả tỏa, nhưng mà bản thân là một. Người tu tiên nguyên anh hậu kỳ, thần thức tự nhiên mẫn tuổi vô cùng. Hắn đột nhiên mở hai trong mắt, phản phất có cảm ứng nghiêng nghiêng. Tay đồng thời tay áo phất một cái, ngũ sắc Phật quang hiện lên trước. Người hắn đã xuất hiện một quần sáng. Không minh phản ứng không thể bảo là không nhanh chóng, nhưng mà như. Trước vẫn chậm một bước, hắc khí kia tốc độ cực nhanh trong giây lát. Đã nhào tới trước mặt, vòng bảo hộ lại như giấy mỏng lơ bơ y, xé mở, hắc. Khí kia lập tức đánh trúng khuôn mặt của hắn, cũng nhanh chóng chui. Vào thẳng trong đó a Không minh hai tay ôm đầu Dường như trải qua Sự thống khổ cùng Nếu nơi đây có người tu tiên khác Liếc mắt một cách có thể nhận ra hắn Đang trải qua cái gì Cá ca, ca Hơ to Nơ Minh chính là người tu tiên có tu vi Nguyên anh kỳ đỉnh phong Chẳng qua cửa thiên huyền tôn so với hắn còn Cường đại hơn nhiều Ở thời điểm trước khi chết hắn đã cấp tới ly hợp kỵ tuy rằng trăm vạn. Năm này, không có thân thể, không thể tu luyện, chẳng qua thần thức. Lại như trước vẫn hơn xa không mình. Tiếng thở rốc ồ ồ chuyện vào trong tay, tiếng rên rì thống khổ lại dần. Dần thấp, hắn đã đem đối phương Nguyên Anh ăn mòn chiếm cứ hoàn toàn. Thân thể không minh. Chẳng qua chuyện này cũng không có chấm dứt. Một chui thanh âm liên Tiếp truyền vào tay Sau đó thân thể không minh lại bị một trận cường Quang bao phủ Bên trong cường quang truyền đến một tiếng gào thét rung trời Sau đó Lấy không minh làm trung tâm Một cỗ bàng bạc linh áp tràn trề mà ra Bên trong linh áp còn có ngũ sắc vần sáng lưu chuyển Hiển nhiên có Đầy cả Phật lực ở bên trong Tiên đạo gian nan từ thời kỳ thượng cổ liền chia làm mấy lưu phái. Nhỏ thì tạm không nói đến, lớn còn có chính ma nho Phật cùng với người tu yêu. Từng lưu phái cũng cùng chung mục đích đó là cầu trường sinh bất quá. Đối với tu luyện giải thích lại không giống nhau, không thể nói ai. Mạnh ai yếu, tứ đại lưu phái vẫn luôn song song đi cùng nhau. Mà người tu yêu liền công pháp huyền ảo cũng không so với chính mà. Nho Phật kém cỏi chẳng qua nhân giới yêu mạch không nhiều lắm cho. Nên không có thịnh vượng mà thôi. Bởi vì giải thích bất đồng, ngũ đại lưu phái tu ra linh lực tự nhiên. Rất có sự sai biệt, nói ví dụ như bên trong pháp lực nho môn đệ tử. Chứa đựng lực lượng cực kỳ cường đại hảo nhiên chính khí, chính đạo. Cùng ma đảo linh lực thuộc tính hoàn toàn ngược lại, liền như nước lửa. Không thể tương dung. Nhưng lâm hiên không giống người thường từng tu luyện có âm dương. Quyết bí thuật nếu không hắn chính ma kiêm tu sớm cũng bởi vì loại. Linh lực xung đột, nhẹ thì tàn phế, nặng thì nổ tan sắc mà chết. Không minh làm vạn Phật tông bồ đề viện thủ tỏa, tu luyện tự nhiên là. Cực Phật môn công phu kỳ tinh thuần mà cỡ thiên huyền tôn năm đó tự. Nghĩ ra công pháp mặc dù dùng những điểm mạnh của nhưng công pháp của người khác chẳng qua tổng thể mà nói cỡ thiên huyền Tông cũng là kế. Tục đạo ra nhất mạch. Nếu không bất đắc dĩ, hắn căn bản không nghĩ đoạt xá thân thể lão hòa. Thượng phải hao tổn tâm cơ đem linh lực trong cơ thể đựng Phật lực. Chuyển hóa làm đạo lực. Chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng múa may. Một đảo một đảo Pháp. Quyết đánh ra theo thời gian trôi qua kia ngũ sắc Phật Quang dần dần. Ảm đảm đi xuống tỏa ra lại một cỗ huyền môn chính Tông linh khí. Quá trình này rằng co chừng bằng thời gian ăn hết một bữa cơm. Sau đó hào quang thu liếm thân hình của hắn tướng Mạo thế nhưng lại cũng đồng thời thay đổi. Nguyên bản không minh mày dâu đều trắng Mặc dù thân hình cao lớn khôi Ngô nhưng nhìn lại cũng tới mấy chục tui Nhưng bây giờ thân thể của Hắn cao lớn tuy rằng không thay đổi Hình thể lại rõ ràng lại gầy hơn Một chút Để cho cho người ta phải kinh ngạc Chính là các nếp nhăn đất hoàn toàn Biến mất mà kẻ xuất hiện kia Chính là một thiếu niên vô cùng đẹp đẽ Mười ngón tay tiêm tiên như ngọc, nói ra nam tử này vóc người thái âm. Nhu một chút, trên đầu mái tóc chảy dài như một thác nước chảy thẳng. Xuống kéo dài tới tận thắt lưng. Đây mới là bộ mặt thật của Cửu Thiên Huyền Tôn ngày trước, cùng với Lâm Hiên Bất Đồng, người này năm đó lại là một kẻ vô cùng đẹp trai. Nhưng cũng bởi vì hắn quý trọng dung mạo của mình, cho nên hắn sáng. Lập ra cửa thiên huyền công mới có hiệu quả chú nhan kỳ diệu. ha ha chính xác chính xác. Tuy rằng hòa thượng kia già nua một chút. Nhưng trong thân thể của hắn như trước có bàng bạc sinh mệnh lực đem. Linh lực chuyển hóa cũng thập phần thuận lợi. Mặc dù còn chút tinh. Khiết nhưng ta cũng có thể phát huy ra 8 phần thực lực khi còn sống. Nhìn nhìn tay của mình trên mặt cửa thiên huyền tôn lộ ra vẻ. Hài lòng tình huống so với dự đoán ban đầu của hắn tốt hơn nhiều. Lắm. Há <cười> hạ. Hắn cười như điên nhưng mà tiếng cười chưa rơi. Đã có một tiếng bước. Chân truyền vào tay cửa thiên huyền tôn ngẩn ngơ đồng tử nhất thời. Co rút lại. Vui quá hóa buồn chính mình bởi vì đoạt xa thuận lợi quá mức chủ. Quan quên rằng tại A tu la vương biệt phủ thần thông cơ hồ không hề. Hữu dụng. Thẳng đến khi tiếng bước chân truyền vào tay. Hắn mới phát. Hiện một đám tu sĩ đi tới nơi này. Cậu thiên huyền tôn vừa sợ vừa. Giận đối phương chừng hơn 10 Trong đó chính là tên kia ly hợp kỳ. Áo xám lão giả Không cần phải nói tự nhiên là người tu tiên của. Thiên châu la giả. Chính là La Gia Lão Tổ bọn họ hiện tại chỉ còn lại có 12 người. La Gia Vận Khí so với Lâm Hiên cũng chẳng tốt hơn là mấy mặc dù không có gặp phải cờ anh phân hồn biến như vậy nhưng ở cuối cùng một tầm cấm chế lại gặp hàng trăm âm giáp dựa binh thậm chí còn tồn tại. Nguyên Anh Hậu Kỳ hơn nữa lại an hiểu phối hợp. Vì thế kết quả có thể. Nghĩ tới, La Gia lâm vào trong nguy cơ chưa từng có. Cho dù là La Gia lão tổ, cũng bị vài tên nguyên anh kỳ vượt tướng gắt. Gao cuốn lấy trải qua một phen gian khổ đấu pháp, tuy rằng cuối cùng. Xông qua một cửa này, nhưng La Gia tổn thất cũng là cực thảm, nhân thủ. Cư nhiên chết đi hơn một nửa. Thậm chí ngay cả La Tử Thông cùng huyết La Đồng Tử, hai vị này nguyên. Anh hậu kỳ đại tu sơ nơ. a Y. Y. S. Quy. Quy. Cũng không phải hoàn hảo không tổn hao gì. Trừ bỏ la ra lão tổ cơ hồ mỗi người hoạt nhẹ hoạt nặng đều có một. Chút thương thế. Lần này vì muốn đem tu la thần huyết nắm vào trong tay. La ra huy. Động tất cả tinh nhộn ra hết. Không nghĩ tới đây lại tổn thất hơn một. Nửa số người. Mọi người sắc mặt tự nhiên khó xem đến cực điểm chẳng. Qua cung điện A Tô La Vương cuối cùng cũng đang ở trước mặt. La ra. tu sĩ đang muốn thở dài một hơi. Lại bất ngờ đụng tới cầu thiên huyền. Tôn. Cư nhiên có người nhanh chân đến trước. La ra lão tổ ngẩn ngơ. Sau đó đáng sợ oán khí từ ở trong thân thể phóng ra. Hắn có chút tức. Dẫn đánh giá thiếu niên ở trước mắt Lại là người tu tiên đồng cấp cùng mình Nhưng mà trong ly hợp tu sĩ ở Vân Châu chưa bao giờ nghe nói tới có một vị nhân vật như vậy Tuy rằng thần thức bị khóa Nhưng đối với Phương có biến ảnh dung mão hay Không hắn tự tin còn phân biệt ra được Chuyện này có chút kỳ quái Phải biết rằng Vân Châu tuy là tu luyện thánh địa Nhưng ly hợp tu sĩ Cũng bất quá có vài vị mà thôi chẳng lẽ lại là khổ tu sĩ hoặc là tu sĩ vừa mới thăng cấp. Nhiều loại ý niệm trong đầu hiện lên bất quá hắn cũng không có tâm. Tình cân nhắc đối phương tới chỗ này không cần phải nói cũng là vì tranh đoạt bảo vật của A Tu La Vương. Nếu có mang mục đích sống nhau vậy đối phương chính là kẻ thù không đổi trời chung với mình. Nghĩ đến đây hắn không chút do dự chỉ tới Sư một tiếng truyền vào tay hai thanh cổ thương bay vụt đến Giáo mặt thương bao phủ một lớp Hồ quang màu đen không chút do dự hướng đối phương chém xuống Động thủ cùng nhau đưa hắn tiêu diệt Là ra lão tổ hét lên than sắc âm Lánh vô cùng Nghe xong lão tổ tung phân phó La ra tu sĩ còn lại làm sao còn có Thể do dự đều cùng thi triển thần thông tế ra bổn mạng của mình Chỉ thấy quang mang chớp lóe Phi kiếm kim thư đại đao bảng phủ các Loại cổ quái binh khí cũng nhau bay tới Hơn 10 người liên thủ khí thế lại không phải là nhỏ Dù sao yếu nhất Cũng là nguyên anh kỳ người tu tiên Trừ bỏ la ra lão tổ huyết la Nồng tử cùng la thử thông ra tay càng có chỗ bất phàm. Phải biết rằng nguyên anh hậu kỳ đại tu tiên giả nếu đi ra bên ngoài. Cũng chính là bá chủ một phương, dựa theo theo như lời lão tổ tung. Chỉ cần mình lập được công lao cũng có thể đem một chút tu la thần. Huyết dung nhập trong thân thể, vậy chuyện tiến dai ly hợp cũng không còn là rất mộng Chỉ thấy huyết la đồng tử vươn cánh tay trắng noán ra rồi nở một nụ. Cười rất thuần khiết, nhưng mà trước người của hắn lại xuất hiện mấy. Cách đầu khô lâu cực lớn từng cách đường kính đều có hơn một trượng. Không chỉ là hai mắt, toàn bộ đầu khô lâu đều là một màu đỏ phưởng dị. Dường như là tắm trong biển máu mà ra, rống. Những khô lâu này đều phát ra những tiếng kêu thay lương thảm thiết, lệ. Khí như muốn von lên tận trời đánh thẳng về phía đối thủ. Bảo vật của La Tử không lại không ghê giỡn giống như vậy mà lại một. Cuốn đan thư quang mang chớp thiểm quyển sách mặt ngoài bị vô số ký. Hiểu bao vây như chậm mà nhanh từ đỉnh đầu hướng địch nhân ếp xuống. Cuộc gặp gỡ bất ngờ này làm, làm cho cỡ thiên huyền tôn buồn bực vô. Cùng đã bao lâu hắn ở trong này cũng đã có trăm vạn năm. Sớm đêm à Tu la cung từng cọng cây ngọn cỏ Tất cả đều coi là vật trong bàn tay Của mình Mắt thấy cấm chế đã được giải trừ Tu la thần huyết há lại Cho người khác cướp đi Nhưng mà những người tu tiên ngoại lai này Thực lực lại không kém Bên trong lại có hai cao thủ gã ly hợp kỳ Cửa thiên huyền tôn mặc dù Tự cho mình không kém Nhưng cũng không phải là ngô ngốc mà đụng tới. Đối với hắn chuyện đó không có lợi. Nguyên vốn muốn mượn cấm chế lực. Đem những người từ ngoài đến gạt bỏ. Từng tên một. Ai biết sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Người định không bằng trời định. Khống chế. Trận pháp bị cửu anh phá hỏng. Cửu thiên huyền tôn buồn bực vô cùng. Rơi vào đường cùng. Hắn đành. Phải lui xuống để tính bước tiếp theo. Trước đoạt xa thân thể một. Người tận lực khôi phục thực lực. Sau đó lại lại bố trí cảm bay. Khiến những người từ ngoài đến tự giết lẫn nhau. Chính mình ngồi làm. Ngư ông đắc lợi. Lợi dụng mình đối với hoàn cảnh quen thuộc. Nếu thiết kế một ít tiểu. Cấm chế. Nguyên bản hắn có bảy thành nắm chắc làm dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Chuyện này. Nhưng ai ngờ một phen vất vả cuối cùng lại thành kết cuộc đầu voi đuôi. Chuột. Cũng đều bởi mình quá chủ quan bởi vì đoạt xá thuận lợi mà. Phạm phải khuyết điểm lớn như vậy. Trong lòng kinh sợ, chẳng qua hối hận cũng chẳng ít gì, hắn tuy rằng đoạt xá thành công nhưng cũng không có bảo vật hợp tay cửu thiên. Minh Nguyệt Hoàn từ trăm vạn năm tiền đã sớm vỡ vụn. Đó cũng là một trong những nguyên nhân hắn muốn đoạt xá Lâm Hiên bởi vì công pháp nhất mạch cùng thừa bởi vì bản mạng pháp bảo của Lâm. Hiên hắn dùng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Không minh thân là người tu tiên có tu vi nguyên anh kỳ đỉnh phong. Trong túi chứ vật pháp bảo tự nhiên cũng có vài kiện cũng không phải. Là mõ chính là thiền trượng. Những Phật môn chi bảo hắn chưa bao giờ. Dùng qua sử dụng có cảm giác không được tự nhiên. Nhưng hiện tại không có lựa chọn cửu thiên huyền tôn hết lớn một. Tiếng chỉ thấy thanh quang chợt lóe. Một tầng quần sáng đã xuất hiện. Ở trước mặt của hắn Nếu Lâm Hiên lúc này ở đây sẽ cảm thấy vô cùng quen thuộc cửa thiên Linh thuẫn này đúng là một trong những chiêu số hắn thích nhất Chẳng qua Cửu thiên huyền tôn đã tiến dai ly hợp Là người sáng tạo ra bộ Công pháp này tốc độ thi pháp so với Lâm Hiên nhanh hơn rất nhiều Cơ hội chỉ cần nghĩ tới đã có thể sử dụng ra rồi Cổ thiên linh thuẫn thoạt nhìn rất mỏng, mặt ngoài bóng loáng như được thoa một lớp dầu đối với những chiêu xấu của nguyên anh kỳ tu sĩ. Cửu thiên huyền tôn không quan tâm, chỉ là đem một thanh thiền trưởng. Tế ra cách không hóa thành một đảo hỏa long, ngay hướng về phía la. Gia lão tổ lao tới. Thanh âm va chạm vào nhau chan chát, tam bảo ở giữa không chung thay. Nhau truy đuổi. Liền lấy thực lực mà nói cửu thiên huyền tôn rõ ràng Phải hơn hẳn một bậc Dù sao ở thời thượng cổ Hắn chính là một thế hệ Kiêu hùng hơn nữa còn là kẻ tự nghĩ ra công pháp Đơn đà độc đấu là Gia lão tổ cũng không phải đối thủ Đáng tiếc hiện tại lấy một địch Một đám người bảo vật lại không thuận tay Này để nhất hiệp giao thủ Song phương kẻ tám lạng người nửa cân Mà ngay sau đó, la ra chúng tôi sĩ bảo vật hào quang trước lóa đã oanh. Tới trên người đối thủ. Đối phương cư nhiên không trốn tránh, la ra chúng tôi ngẩn ngơ, lộ ra. Vẻ ngạc nhiên. Chẳng qua rất nhanh, lại chuyển biến thành vẻ mừng như điên, vừa rồi. Bọn họ thấy rất rõ ràng, đối phương căn bản cũng không có tế ra phòng. Ngự bảo vật bất quá là vội vàng hấp tấp mở ra vòng bảo hộ mà thôi. Mà linh khí hộ thuẫn mặc dù là chiêu số thực dụng nhưng cũng là một loại pháp thuật trù cột nhất trong ngũ hành thậm chí ngay cả tu sĩ. Linh động sơ kỳ cũng có thể học tập đặc điểm là mở ra nhanh chóng. Nhưng mà lực phòng ngự lại không đáng giá nhắc tới. Cũng khó trách la ra chúng tu tính sai cửa thiên linh thuẫn cùng. Linh khí hộ thuẫn hoàn toàn bất đồng, nhưng mà từ ở mặt ngoài xem vào. Lại rất khó tìm ra sự sai biệt cơ hội là không nghĩ là chiêu số lợi. Hại gì? Đối phương tuy là ly hợp kỳ người tu tiên, nhưng chỉ vẹn vẹn sử dụng. Linh khí hộ thuẫn chiêu số phòng ngự rác rưỡi như vậy, làm sao có thể? Đồng thời ngăn trở thế công của nhiều người liên thủ như vậy. Cho dù... Giết không được đối phương Cũng có thể đem hắn khiến cho bị thương Nặng Nhưng mà cái ý niệm này còn chưa được thỏa mãn La ra chúng tu liền Phát giác không đúng Trừ bỏ bảo vật hai gã đại tu sĩ Còn lại tất cả Vừa mới tiếp xúc đến mặt ngoài Cửu thiên linh thuẫn tất cả không Ngoài lệ đều bị cản lại Mặt ngoài vòng hộ cháo kia tựa như lau một tầng mỡ châu Bảo vật chém Tới mặt trên quy lực, không đủ bình thường một phần mười. Thần thông. Như thế, lâm hiên cũng không hề có được. Đây chính chính là cửu thiên. Huyện tôn tiến dai ly hợp về sau, mới chậm rãi thể hiện ra ngoài. Cửu thiên linh thuẫn sau khi ra cố, lực phòng ngự không phải là nhỏ. Đã vượt xa pháp bảo cung cấp bậc. Đương nhiên cũng không phải tất cả công nghị đều có thể dùng phương. Pháp như vậy để miễn dịch huyết la đồng tử đầu khô lâu tiến sát bên. Cảnh đầu tiên là tử hét lớn từ trong miệng phun ra ra xương mù màu. Hồng phấn. Những thứ ấy tất cả đều là kịch độc. Nhưng mà không có hiệu quả độc tố cũng không thể xuyên qua vòng sáng. Của cửu thiên linh thuẫn huyết la đồng tử đuôi lông mày nhớn lên. Trên khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hai tay nắm chặt, một đảo. Cổ quái bí huyết đánh ra. Hồng quang lóe ra trực tiếp vào thẳng vào. Giữa chán khô lâu, rống, quái vật kia dường như nhận lấy được sự kích thích ngửa mặt lên trời. Thép dài, sau đó ở trong vần sáng màu xám trắng hình thể cư nhiên. Tăng vọt, rồi bổ nhào về phía trước, đem bên trái đầu khô lâu có vẻ yếu hơn nuốt vào. Biến cố như vậy, cho dù là la ra người tu tiên cũng lộ ra vẻ hoảng, sợ. Tuy rằng tu tiên giới vừa gì bí thuật rất nhiều, nhưng chuyện này cũng quá cường điệu Huyết la đồng tử ở la ra cũng là một loại thực tồn tại đặc thù tu. Luyện công pháp cùng với dư người khác nhau rất lớn, âm hiểm tà ác. Cho dù là người tu tiên la ra cũng không có mấy người nguyện ý tiếp. Cẩn hắn, mà khô lâu thật lớn kia còn không dùng lại thân hình vừa. Chuyển, lại đem phía bên phải khô lâu cũng nuốt vào trong miệng, sau. Đó như được kích thích kêu lên từng câu, hát hát. Huyết la đồng tử mở to miệng, một đảo lệ mang bắn ra, vây quanh tay. Trái của hắn cắt lấy hai ngón cái, sau đó thình thịt một tiếng bảo Thành huyết vụ. Giống có sinh mạng hướng khô lâu kia bay đi. Khô lâu mừng rỡ, không chút do dự nuốt đi vào, sau đó một đoàn màu xám Trắng vầng sáng bao trùm thân thể trong vầng sáng tiếng nổ bùm bùm. Cách cách vang lên không ngừng truyền. Quá trình này kể ra có chút phiền phức kỳ thật chỉ xảy ra trong giây. Lát liền hoàn thành kia màu xám trắng vầng sáng chợt tắt trước mắt. Khô lâu đã đại biến, không chỉ là một cách đầu, mà là có được một bộ. Đầy đủ không xương. Cùng vừa mới vừa rồi tỏa ra lệ khí đỏ như máu bất đồng, sử dụng dụng gì. Bí pháp về sau, không xương kia ngược lại một tia lệ khí cũng không. Có, mặt ngoài cũng không còn đỏ như máu, mà là trắng noãn giống như Mỹ. Ngọc, nhìn qua tuyệt đối không khủng bố, ngược lại có vài phần giống. Như một tác phẩm nghệ thuật Sau đó nó vươn hai tay Tới eo lưng lắc một cái Đem hai tay sương Sườn lấy đi ra Linh mang chợt lóe Biến hóa ra hai thanh đoạn kiếm Dài hơn thước Sau đó cổ hai tay đan chéo vào nhau Hung hăng chém Xuống phía dưới Nhìn qua chiêu số không hề lợi hại Nhưng mà lục phòng ngự kinh người Cửu thiên linh thuẫn lại nhưng tiên kêu răng rắc. Cửu thiên huyền tôn biến sắc chiêu số này như thế nào nhìn có chút. Quen mắt. Chẳng qua giờ này khắc này hắn cũng không có thời gian suy tư nếu. Đơn đã độc đấu một người tu tiên nguyên anh hậu kỳ là không thể nào. Đem phòng ngự của mình bài trừ chẳng qua hiện tại hắn đại bộ phận. Tinh lực. Đều dùng để đối phó la ra lão tổ lúc này mới cho tiểu tử. Kia cơ hội. Đối phương nhiều người đánh bừa không phải là cái gì lựa chọn sáng. Suốt cửu thiên huyền tôn trong mắt lệ mang hiện lên tà tà từ phía. Bên trái bước ra hắn muốn thi triển cửu thiên vi bộ. Bình tâm mà nói chiêu số này không bằng thuẫn di. Lâm Hiên Cửu thiên. Vi bộ. Là trải qua phượng vũ Cửu thiên quyết tăng mạnh cửu thiên. Huyện tôn tự nhiên không giống lâm hiên như vậy sở học huyên bác bất. Quá hắn lại là ly hợp kỳ người tu tiên. Bí thuật này tự nhiên so với. Lâm hiên huyền diệu hơn rất nhiều. Trong lúc mơ hồ thân hình của hắn vọt ra hơn 20 trường. Hừ, là ra lão tổ khá ngạc nhiên. Sau đó trên mặt hiện lên vẻ hung áp tay. Trái phất một cái trước người của hắn xuất hiện một quyền đan thư. Đây mới là bản mạng bảo vật của lão quái vật này. Hai tay múa may đánh ra một đảo mặt lục sắc pháp quyết đan thư kia. Sau khi hấp thu nhất thời linh quang lóe ra phủ cận thiên địa nguyên. Khí điên cuồng hướng về bảo vật này tụ tập. Đi, lão quái vật điểm một cái đan thư từ trái bay tới bên phải. Chầm rãi. Triển khai một cổ vử dị mặt hương từ bên trong nhẹ nhàng bay ra Sau đó linh quang chợt lói một cây sách tự thẻ che chúc ngày xưa Dù để viết trừ, nhiều thanh hợp thành một cuốn sách xuất hiện ở mặt Ngoài đan thư, sơn, sách từ kia khí thế bàng bạc, phổ cận nguyên khí lại điên cuồng dũng mãnh cuốn vào trong đó, sau một trận giao động một chuyện không thể Tưởng lại xuất hiện trước mắt, nho nhỏ trừ sơn kia tự thật sự hóa. Thành một tòa núi lớn xanh biếc cao ngàn trượng. Bên trên cư nhiên còn có chim thú ẩm ẩm chuyển đến lành lạnh tiếng hổ. Giống, sau đó quả núi này quay tít một vòng, mang theo vàng bạc linh. Áp, hướng về cửa thiên huyền tôn ẩm ẩm nện xuống. Đại quy lực của bảo vật, tu tiên giới không phải là không có, nói ví dụ. Như phiên thiên ấm thiên trọng phong, ngay tên nghe đã có khí thế. Nhưng mà so sánh cùng cảnh trước mắt nhìn trượng cử sơn chẳng qua vẫn. Phải gọi là sư phụ. Hơn nữa đừng nhìn ngọn núi này to lớn, độ cứng nhất định cũng không so. Với phi kiếm hoạt pháp bảo khác kém hơn. Cở thiên huyền tôn nhếu mày, mặc dù lấy thực lực của hắn. Cũng không so. Muốn lấy cứng trỏi cứng đối với thần thông của đối phương đầu vai. Thoáng rung lên, không gian lại bắt đầu mơ hồ, không cần phải nói, này. Lão quái vật này lại thi triển cửu thiên vi bộ. Nhưng mà đã chậm thư. sinh áo trắng kia mở to miệng, từ trong miệng lẻ ra một cái lưới, làm. Lòng người kinh hãi là ở giữa đầu lưới kia, lại có một con mắt màu, bạc, thình thịt. Từ con mắt bắn ra một đảo tinh tế cột sáng đánh vào trên hư không. Cửu thiên huyền tôn lào đảo một cái rồi thất tha thất thể hiện hình. Mà ra đây là chảm hư quang trụ. Cửu thiên huyền tôn trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi mọi người đều biết. Người tu tiên ở truy tìm trường sinh chi đảo đồng thời cũng đạt được. Thực lực vượt xa thường nhân có thể hô phong hoán vũ đằng vân giá. Vũ ở trong mắt người thường đã cùng thần tiên giống nhau ở ngoài. Ngàn dặm có thể dùng phi kiếm lấy đầu người. Chuyện thuyết tuy rằng thần dị nhưng là từ đó cũng thuyết minh người. Tu tiên pháp thuật huyền diệu vô cùng. Mà trong pháp thuật không gian thần thông là môn khó nhất nắm giữ. Nhất, ly hợp kỳ tu sĩ cũng bất quá mới sơ nhập trên con đường này mà. Thôi. Nguyên Anh thi triển thuẫn gì chỉ là là pháp thuật vô cùng đơn giản. Muốn nắm giữ không gian thần thông đắc là chuyện vô cùng khó, cùng với. Nó muốn đem bài trừ, khó khăn lại bảo tăng gấp bội đối phương chẳng. Qua Nguyên Anh kỳ, làm sao có thể có thực lực như vậy? Chảm hư không, là là chiêu xấu của thiên sát minh vương tiểu gia hỏa Này tế ra cột sáng theo uy lực mà nói. Không bằng một phần nhỏ của minh vương, nhưng đúng là đồng nguyên lực lượng. Nghe nói tại thượng cổ, âm ti cùng linh giới từng phát ra đại chiến. Sau đó yêu vượt từng bại lui đến nhân giới, chẳng lẽ minh vương cùng nhân giới nữ tử lại để lại huyết mạch. cửu thiên huyền tôn trong đầu ý niệm trong đầu xoay chuyển nhanh chóng. Rồi quay ngược trở lại hiện tại, lão gia hỏa này kiến thức cực kỳ. Nguyên bác tâm tư kiến đáo lại tới một mức mà người ta không thể tưởng. tượng được. Từ một cách nho nhỏ chi tiết cơ hộ liền đoán ra thân phận. là xa chú tụ. Thời điểm ở trong tục La Tử Thông cũng rất được lão tổ coi trọng. Vì hắn là kẻ được hết lòng tài bối để kế thừa chức gia chủ đời sau. Nguyên nhân không chỉ là bởi vì La Tử Thông tư chất xuất chúng chỉ. Dùng hơn 500 năm liền tiến dai nguyên anh hậu kỳ nhưng lý do trọng yếu hơn là trên người hắn truyền thừa pháp thuật đặc biệt của Minh Vương. Năm đó La Gia sở dĩ có thể nhất thống nhân yêu hai tộc trở thành. Thiên vân 12 châu bá chủ cũng là bởi vì truyền thừa thiên sát. Minh Vương huyết mạch nguyên nhân. Khi đó La Gia cao thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Chẳng qua mỗi người. Chuyện thừa huyết mạch có mạnh có yếu có một chút người càng được ông. Trời chiếu cố, trời sinh liền có được chuyện thừa minh vương độc đáo. Thiên phú. Nói ví dụ như la tử thông trên đầu lưới dù gì ngân mâu, không cần tu. Luyện có thể xuất ra thần bí cột sáng đem thuấn di bài trừ. Đúng là vì cách độc đáo thiên phú này cho nên la tử thông mới được cho. Rằng là được minh vương chiếu cố bởi vậy mới có thể trở thành gia chủ. Đời sau. Cở thiên huyền tôn kiến văn quảng bác mơ hồ đem thân phận đối thủ. Nhìn ra nhưng mà đối với tình cảnh trước mặt của hắn lại không có sự. Trợ giúp gì? Cửu thiên vi bộ mất đi hiệu quả thiên trưởng cử phong kia đã quay. Tròn áp xuống. Đỉnh đầu là tảng lớn quả núi chỉ sợ có ngàn vạn cân nếu quả thật bị. Đánh chúng cho dù là ly hợp kỳ tu sĩ cũng sẽ biến thành bánh thịt. Cửu thiên huyền tôn sắc mặt cực kỳ khó coi nếu như là thời toàn thỉnh. Chính mình còn có tiện tay bảo vật, pháp thuật như vậy đối với hắn sẽ không tạo được uy hiếp. Chẳng qua trước mắt hắn khó có thể ứng phó được. Đáng giận. Trong lòng kinh sợ, nhưng hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hai tay múa may mở rộng đại hạp, động tác hùng hồn mang phong cách cổ. Xưa uống, hắn ngầm đầu, một ngụm tinh khí từ trong miệng phun ra, tia tinh khí. Kia ôn nhuận màu xanh, như một viên minh châu huyền phủ ở giữa không, trung. Sau đó ở phủ cận thiên địa nguyên khí dường như tìm được chỗ phát. Điên cuồng hướng về tinh khí hội tụ. Dây lát, một người khổng. Lộ thân cao trăm trượng xuất hiện ở trong tầm mắt. Người khổng lồ kia không chỉ có cao lớn khôi vĩ toàn thân dị tướng. Ba đầu sáu tay, nhìn qua uy mãnh vô cùng. Đương nhiên, hắn là tử thiên địa nguyên khí tụ lại mà thành. Đi, cỡ thiên huyền tôn điểm một cách về phía trước. Người khổng lồ Dương giọng bật hơi cao cao ngóc lên đầu Sáu cánh tay tráng kiện Cùng nhau hướng phía trước đẩy lên dừng lên Kinh Nặng nề thanh âm truyền vào tay thiên trưởng cử phong kia nện xuống Tới quy lực làm cho cả đại địa đều rung động So sánh với thân hình Người khổng lồ cũng hơn xa Cở thiên huyền tôn tuy rằng đê tiện Nhưng theo tu vi mà nói cũng là Một đời nhân kiệt. Ngoài thần thông của cửa thiên huyện Tông còn học. Được không ít bí thuật. Trước mắt sở diễn hóa ra người khổng lồ. Chính. Là một loại trong đó. Đương nhiên cũng không phải tùy ý có thể sử dụng. Vốn tên là lấy chân. Nguyên làm vật dẫn. Mỗi sử dụng một lần. Tu vi của hắn sẽ bị giảm. su úp. Chẳng qua người khổng lồ kia. Thực lực cũng lớn vô cùng. Tuy rằng cả. Người đều đang run dày Nhưng sáu cánh tay thật sự đã đem ngọn núi đỡ lại nhân lúc này cửu thiên huyền tôn tự nhiên sẽ không trần chờ thân Hình chợt lóe đã bay nhanh ra bên cạnh Dây lát liền thoát ly phạm vi bao phủ của cử sơn Oanh Tiếng âm thanh va chảm kịch liệt truyền vào tay Người khổng lồ kia Rốt cuộc chống đo không nổi Sau khi cửa thiên huyền tôn thoát thân Hắn đã bị áp thành bột mịn Toàn bộ không gian dường như run dày Chẳng qua ngay sau đó Một Chuyện bất ngờ lại bắt đầu sinh ra Cử phong kia chợt lói lên cư nhiên hóa thành vô số quan điểm Theo gió phiêu tán Cái này chính là tá pháp bảo lực Sau đó dùng thiên địa nguyên khí Hội tụ La ra lão tổ sử dụng nó đồng dạng là dốc sức bình sinh. Chỉ thích hợp dùng khi đối phương không ngờ tới, nếu không thể một. Kích đà thương địch thủ trong khoảng thời gian ngắn rất khó sử dụng. Lại, không nghĩ tới có nhiều sự trợ giúp như vậy, vẫn bị đối phương đào. Thoát, la ra lão tổ trên mặt tràn đầy vẻ âm trầm đối phương so với tưởng. Tượng của chính mình còn muốn khó đối phó hơn nhiều lắm, chẳng qua. Giờ này khắc này, hắn sớm đã không còn đường lui. Tu la thần huyết phải nắm vào tay, la ra ấm mưu bị bại lộ thiên vân. 12 hai châu to nhỏ các thế lực. Chính là nhân yêu hai tột cơ hồ đều. Bị bọn họ đắc tội hết, nếu không thể lấy được chỗ thù lao to lớn kết. Quả kế tiếp chờ đợi bọn hắn chỉ có một. Đó chính là diệt tục. Nghĩ đến đây trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh sợ. Một ngụm máu. Phun lên trên đan huyền trước người. Lần này từ phía trên bay ra là một trừ ngạc. Mà đệ tử còn lại của la ra chính là la tử thông cùng huyết la đồng. Tử hai gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Cũng không có nhàn dối hoặc xử bảo vật hoặc thi triển bí thuật đem thần thông lợi hại nhất của chính mình xuất ra, chuẩn bị hiệp trợ lão tổ tiêu diệt vì khách không mời mà đến này. Mắt thấy chiến đấu càng thêm kịch liệt, dưới chân bọn họ tọa cử sơn. Kia đột nhiên bắt đầu kịch liệt chớp lên. Một khắc trước trên không trung còn thoáng đãng trả qua trong giây. Lát đã sầy mây đen, sấm chớp điên cuồng đánh xuống, tia chớp rạch màn đêm Giống như ngân xà loạn vũ Toàn bộ trong không gian thiên địa nguyên khí Càng trở nên hỗn loạn Vô cùng Đây là Cở thiên huyền tôn nguyên bản đang chuẩn bị thi triển bí thuật Giờ Phút này cũng không khỏi đắc ngừng tay Kinh nghi bất định nhìn phía Không chung Sau đó trên mặt rồi lại hiện ra sắc mặt vui mừng Chẳng lẽ là a Tu la vương thiết hạ cấm chế hắn rốt cuộc buôn lòng Chầm rãi bắt đầu giải trừ, đúng, nhất định là như vậy. Đương nhiên, lời nói này cỡ thiên huyền tôn chỉ là ở trong lòng lặng. Yên nghĩ tới, một chữ cũng cũng không nói ra khỏi miệng. Năm đó, a tu la vương chết đi. Nhưng vị đứng đầu âm ti này tựa hồ ở. Khi còn, liền làm một chút chuẩn bị. Theo nàng lưu lại một chút huyết dịch mà nói, tuy rằng chân quý, nhưng... Cũng bày ra một trận pháp tuyệt sát. Ngày xưa Linh giới đại quân vì cho hạ giận từng mang đến vô định hạ. Ngập trời hảo kiếp trước mắt đổ nát thê lương chính là phế tích lưu. Lại sau khi A-tu-la cung bị hủy. Nhung Tu-la vương tầm lại hoàn hảo không tổn hao gì. Tu-sĩ Linh. Giới vô cùng vô tận nhưng cũng không có ai có thể phá vỡ sát trận. Trước mắt. Cho dù tán tiên cùng yêu vương cũng không được. Chân tiên có lẽ có thể nhưng mà bọn họ cũng không có tới đây. Vì thế kia tích tu la thần huyết mới bảo tồn đến nay. Sát trận không ai có thể phá chẳng qua không chịu được sức mạnh của. Năm tháng cũng là mấy ngày gần bắt đầu có dấu hiệu. Tựa hộp so với dự đoán còn nhanh hơn một chút. Nghĩ đến đây lấy sự không ngoan của cửu thiên huyền tôn trên mặt Cũng không khỏi lộ ra vẻ kích động trăm vạn năm chờ đợi cơ hội rút Cuộc cũng đến Hắn đâu chịu bỏ qua thừa dịp la ra tu sĩ xứng sờ bay vút về phía Trước chay đi Cổ kính bị cửu anh hủy hoại Hắn thấy tu sĩ cũng phải là chỉ có mấy Người trước mắt ít nhất còn có một lão quái vật ly hợp kỳ Mà đi thông qua cửa vào A Tô La tầm cung cũng không phải là là chỉ có. Duy nhất một người, hắn cũng không hy vọng mình ở nơi này cùng địch. Nhân liều chết, Tu La thần huyết lại không thể cho người khác lấy đi. Nếu xuất hiện tình huống như vậy, chính mình chẳng phải út ướt lắm. Sao? Đến bây giờ, cửa thiên huyện tôn nào còn có tâm tư cùng đối phương dây? Dưa! Lập tức hóa thành một đảo kinh hồng Bay về phía sâu trong tầm cung lão tổ Đột nhiên xuất hiện hiện tượng thiên văn rủ gì Làm cho la ra chúng tu ngạc nhiên không thôi Chẳng qua rất nhanh Bọn họ liền phục hồi Tinh thần thấy địch nhân khó chơi kia Không đánh mà đi Bọn họ đồng Thời thở dài một hơi Ẩm ẩm cũng nổi lên một chú lo lắng Chẳng qua Không có ai dám một mình đuổi theo, đều ngẩn đầu, nhìn áo xám lão giả. Phía trước, đi, la ra lão tổ ý niệm trong đầu xoay chuyện, chẳng qua giờ này khắc. Này, cũng không có thời gian cho hắn suy tư nhiều đối phương không. Đánh mà đi, làm cho hắn lo lắng việc này có liên quan tới việc có tu. La thần huyết đang ở trong tay địch nhân. Tuy rằng chuyện này chỉ là một loại khả năng. Chẳng qua việc này có thành công hay không lại quan hệ đến hưng suy vinh nhục của La Gia. Hắn tự nhiên không có chút lơ là, sau đó hắn hóa thành một đảo kinh. Hồng hướng về phía trước đuổi theo. La Gia chú tu thấy vậy, không dám chậm trễ, đã có lão tổ tông sung. Phong bọn họ tự nhiên không sợ xe cái gì cũng đều cùng thi triển. Thần thông bay về phía sâu trong đống đổ nát. Tại chỗ đó rất nhanh liền an tính lại. Gió núi thổi qua, dị tưởng như trước vẫn liên tục hiện ra. Nhưng mà... Trước mắt trừ bỏ đá vụn cùng gạch ngói vụn cùng với dấu vết cự trù bị Kiếm tiên, đao phủ chém qua, ai cũng không biết nơi này phát sinh qua. Nhưng chuyện gì đầu tiên là đoạt xa, sau đó cùng la ra trúc tu sĩ. Xung đột... Cùng lúc đó ở trên một bậc thang bằng đá. Một thiếu niên dung mạo bình thường đang khoanh chân đả tỏa bên cạnh. Một tuyệt sắc thiếu nữ áng mắt mông lung chăm chú nhìn vào hắn. Không cần phải nói tự nhiên là lâm hiên chủ tớ. Tiểu nha đầu ánh mắt mê ly trong lòng tràn đầy hạnh phúc thân phận A. Tu La Vương. Cố nhiên chân quý vô cùng nhưng với Nguyệt Nhi mà nói. Lại dường như một tảng đá lớn, ép nàng cơ hồ thở không được. Nàng không sợ chân tiên trả thù, lo lắng nhất lại là thiếu gia không. Cần chính chính mình. Nhưng hiện tại hết thảy lo lắng là dư thừa. Thiếu gia nguyện ý cùng. Mình mãi mãi không rời, cho dù có phải là địch nhân với chân tiên. Cho dù cùng nhau rơi vào cửa u, cho dù cùng nhau phải chịu nỗi khổ. Luyện hồn đoạn phách Chỉ cần hai người cùng một chỗ Đó chính là hạnh phúc Nghe tới một câu này Nguyệt Nhi thật sự thực cảm động Thiếu gia đối với mình thương yêu như thế Nàng đắt là không còn mong Muốn gì hơn Mặc dù con đường phía trước Vô cùng khó khăn chẳng qua Nguyệt Nhi đã không hề yếu đuối Chỉ cần có thiếu gia Ở bên cạnh chân Tiên thì sao Trên đời này không có gì đáng sợ tụ tu là vương. Nguyệt nhi môi anh đào hé mở nhẹ nhàng lầm bẩm chiếu theo như lời. Tiểu đào nơi này là biệt phủ của mình. Nếu có được kiếp trước lưu lại. Máu tươi mình có thể kết anh thành công. Trong cái đầu nhỏ nhắn của nàng luôn chuyển biết bao ý bóng một tiếng. Sấm nổ mạnh truyền vào tay nàng ngẩn đầu đã nhìn thấy tia chớp đầy. Trời như đầy trời ngân xà uốn lượn xé giạc hư không bốn phía phong. Lôi chớp đồng. Lâm Hiên cũng chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Dị tượng như thế hắn tự. nhiên không có khả năng không thấy. Thiếu ra, ngươi đã tỉnh. Nguyệt Nhi mặt đầy kinh khỉ mở miệng. Tuy rằng vừa đây mới từng gọi Lâm Hiên ca ca chẳng qua tiểu nha đầu ra. Mặt thật sự quá mỏng, sự tình qua đi tuy rằng trong lòng còn muốn gọi. Như vậy, ngoài miệng cũng không mở miệng được. Ơ, Lâm Hiên gật gật đầu, nhưng không có chú ý tới cô gái trong lòng. Đang nghĩ gì, gì tượng trước mắt rất kinh người. So với kết anh Thanh, thế còn muốn lớn chẳng lẽ là có bảo vật suốt thế sao? Lâm Hiên ở trong lòng suy tư tự nhiên liền liên tưởng đến Tu La Thần. Huết! Đến bây giờ, hắn nào còn có tâm tư tiếp tục đà tỏa, sưu một chút liền. Vỗ áo dựng lên, dù sao pháp lực đã muốn khôi phục, thương thế đã không. Còn đáng ngại, Lâm Hiên tính toán qua, hiện tại chính mình hẳn là có. Thể sử dụng ra bình thường cửu thành thực lực, không thể tiếp tục ở đây lý trì hoán mãi được. Ồ, sau khi đứng lên, Lâm Hiên lại thét một tiếng kinh hãi, Nguyệt Nhi. Trừng mắt nhìn trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra khó hiểu vẻ thiếu ra. Làm sao vậy? Cấm chế tựa hồ giải trừ, thần thức của ta có thể ly thể. Trên mặt Lâm Hiên tỏa ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, dù sao đối với. Người tu tiên thần thức xa so với lục cảm trọng yếu hơn nhiều lắm. Thần thức bị hoàn toàn phong ngấm tại trong cơ thể cho tới bây giờ hắn. Chưa bao giờ gặp qua cảm giác liền giống như phàm nhân bị mù điếc. Khó chịu vô cùng. A Nguyệt Nhi có chút mờ mịt gật gật đầu tiểu nha đầu không có cảm xúc. gì đây hiếp trước biệt phủ, nơi này cấm chế đối với nàng vốn không có. gì ảnh hưởng. Lâm Hiên hít vào một hơi chậm rãi đem thần thức thả ra. Cũng không phải bảo hoàn toàn giải trừ giam cầm, chỉ có thể mở rộng. Đến hơn 20 dặm. Chẳng qua Lâm Hiên đã thập phần thỏa mãn, hơn nữa hắn phát hiện ra một chỗ rất nhỏ theo thời gian trôi qua, thần thức chậm rãi vươn ra xa. Nói một cách khác, nơi này cấm chế không phải là bị bị phá bỏ, mà là càng ở xa càng yếu. Cái này có chút thú vị. Lâm Hiên lấy tay phủi một cái trên mặt lộ ra một chút trầm ngâm. Chẳng qua giờ khắc này, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, vô. Luận như thế nào, tu la thần huyết cũng không thể để người khác nhanh. Chân lấy trước, đây chính là việc quan hệ đến Nguyệt Nhi có kết anh. Thành công hay không? Nghe xong tiểu nha đầu kể lại, Lâm Hiên đã biết chứng ngại kết anh. Của nàng chính là chân tiên thay đổi thiên địa cách cố ý thiết trí. Như vậy, trừ bỏ kiếp trước máu của mình căn bản không có biện pháp đem điều. Này bài trừ, nói một cách khác chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Hơn nữa Lâm Hiên cũng rất tò mò, Nguyệt Nhi đã tu la vương chuyển thí. Kế thừa kiếp trước một giọt máu trừ bỏ tiến dai đến Nguyên Anh Kỳ. Còn có thể có chuyện kỳ diệu khác xảy ra hay không? Đến bây giờ, trong mắt Lâm Hiên vẻ kiên định chưa từng có hiện lên. Không thể tiếp tục ở đây trì hoãn được. Hắn quay đầu đem ánh mắt rừng. Ở xuyên sơn giáp cùng thi ma. Trận chiến đấu kịch liệt vừa rồi, một kích cuối cùng. Tuy có cổ anh. Xả thân đỡ cho chủ, nhưng hai tiểu tử kia bản thân cũng bị trọng, thương. Toàn thân cơ hồ không có chỗ nào hoàn hảo đặc biệt thi ma lớn nhỏ. Lỗ thủng chừng có hơn 10 chỗ thi huyết tanh hôi dàn rùa chảy ra. Nếu đổi lại là người tu tiên cho dù chết thân thể cũng phải nằm một. Chỗ đó là chuyện không thể nghi ngờ. Nhưng mà là âm ti quái vật tuy rằng cũng không thể động đậy. Nhưng thương thế kia không phải là vết thương chí mạng đối với nó. Chẳng qua nó cần tính dưỡng trong khoảng thời gian ngắn không có cách. Nào đem ra đối địch. Lâm Hiên thở dài đưa tay đem bên hông hai cái túi tế lên, hắc mang. Hiện lên, phân biệt đem xuyên sơn giáp cùng thi ma thu vào trong đó. chậm rãi khôi phục điểm này, Lâm Hiên nhưng thật ra cũng không nóng. Này, làm tốt này hết thảy mọi việc. Ánh mắt Lâm Hiên trên quảng trường đảo. Hoa! Đáng tiếc một kích cuối cùng quá mức cuồng bạo cờ anh Đắc Hoàn Toàn biến thành hư vô Ngay cả nội đan đều không có để lại Nếu không đại yêu dù thú tinh hoa Đối với mình khẳng định có không Ít tác dụng Lại nói tiếp Thật đúng là ngu Sớm biết rằng nó là linh sủng nuôi Nguyệt nhi Ngay từ đầu nên cho tiểu nha đầu hiện thân Cũng không cần chiến đấu gian khổ như vậy Cậu tử nhất sinh không nói. Thủy Vân gấm bảo vật từ khương lão quái lấy được còn không có dùng. Được bao nhiêu liền bị hủy. Buồn mực tử là duy nhất để hình dung. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng không. Phải một chút thu hoạch không có thông qua việc giao thủ với phân hồn. Ly hợp kỳ cổ anh, Lâm Hiên đối thực lực của chính mình có một cách. Nhận thức mới. Tống hợp lại. Nếu người mới bước vào ly hợp chi cảnh người tu tiên, nếu liều mạng còn có thể hơn một bậc chẳng qua so với ly hợp sơ kỳ, đỉnh cấp như trước vẫn kém hơn một chút, nhưng làm được như vậy đã là cơ hơn y, e, nơ, phi thường, phải biết rằng tu tiên. Giới có rất ít người có thể vượt cấp khiêu chiến, như ngân xà loạn vũ tiếng sấm ồ ồ theo thời gian trôi qua trên. Không trung duy tượng không những không giảm đi, ngược lại càng ngày. Càng tỏ ra cuồng bạo Nhất là trên đỉnh đầu, vô số mây đen hội tụ, không ngừng xoay tròn. Cuồn cuộn tạo thành một vòng xoáy khổng lồ đường kính chừng hơn trăm. Trượng, nhìn qua hết sức gió người. Nguyệt Nhi, chúng ta đi. Lâm Hiên không muốn trì hoãn, hiện tượng. Thiên văn dù gì như thế. Mười phần là cùng dì bảo có quan hệ Cô gái dịu dàng gật đầu Hóa thành một đảo bạc quang bay trở về Ôm tay áo của hắn Sau đó lâm hiên cả người thanh mang nổi lên Hướng về phía đỉnh núi bay tới Sau khi dì tượng xuất hiện Toàn bộ A-tu-la-vương biệt phủ Tất cả các loại cấm chế đều yếu đi Không chỉ có thần thức có thể ly thế cấm Không cấm chế đã ở dần dần mất đi hiệu lực, tuy rằng thời điểm phi. Hành sẽ cảm thấy một cỗ bàng bạc lực cản, vốn dĩ với tu vi của lâm. Hiên đã miễn cưỡng có thể ngự phong bay lên, tuy rằng so với bình. Thường hao tổn một ít pháp lực, nhưng tốc độ nhanh hơn rất nhiều so. Với đi trên bậc đá, mắt thấy tu la thần huyết sắp xuất thế tu sĩ tiến vào nơi đây lại. Không chỉ có mỗi mình, Lâm Hiên cũng không muốn cho đối phương chiếm. Trước tiên cơ toàn lực hướng cung điện trên đỉnh núi bay đi. Núi này cao vạn trượng, thềm đá dài vô cùng uốn lượn khúc chiết kéo. Dài đến sâu trong đám mây, hơn nữa cấm chế cách trở nếu chỉ dựa vào. Đi bộ để trèo đến đỉnh ngọn núi thật là không dễ dàng. Nhưng khi phi hành lại không giống vậy, chỉ sau thời gian uống gần hết. Một chén trà trước mắt liền xuất hiện lờ mờ kiến trúc. Lâm hiên đồn, quang chợt tắt, rơi xuống đất. Trước mắt chính là a tu la vương hành cung, hắn cũng không dám đi. Loạn, mặc dù trong lòng có vẻ soi ruột, nhưng ở trong này phi hành cũng quá nguy hiểm chút. Lâm Hiên nhắm đôi mắt lại, chậm rãi đem thần. Thức thả ra ngoài. Xuất hiện ở trước mắt chính là một mảnh kiến trúc. Đổ nát thê lương. Nơi nơi đều là kiến trúc đổ nát, chẳng qua trên mặt Lâm Hiên cũng. Không lộ ra vẻ giật mình, hắn đã nghe Nguyệt Nhi nói ở trăm vạn năm. Trước, nơi này từng bị linh giới đại quân cướp sạch Tu La Thần Huyết. Cũng bởi vì có đặc thù cấm chế bảo hộ cho nên mới may mắn còn lại. Bỗng một tiếng sấm nổ mạnh chuyện vào tay nhưng mà lần này đồng tính. Cũng không phải đến từ dị tưởng. Lâm Hiên toát mồ hôi lạnh mở chừng. Mắt trên mặt lộ ra vài phần vẻ hoàng sợ. Ly hợp kỳ người tu tiên. Nhưng lại không chỉ có một người. Chuyện này làm sao có thể chứ? Lâm Hiên mặc dù biết có tu sĩ khác tiến nhập A Tu La Vương Biệt Phủ. Nhưng tuyệt đối chưa từng nghĩ tu vi cư nhiên cao đến như thế. Phóng nhắn ở nhân yêu hai tục khắp Vân Châu, ly hợp kỷ tu sĩ mới có mấy người. Sắc mặt của hắn nhất thời âm trầm. Chẳng qua hắn cũng không có vẻ sợ hãi lui bước chính mình vừa mới. Đây đã cùng cỡ anh phân hồn giao thủ đối thực lực của chính mình. Cũng có sự đánh giá mới, tuy rằng kém lão quái vật ly hợp kỳ, chẳng qua kém cũng là chút ít. Tiếng động ầm ầm bên tai không dứt chứng minh những tu sĩ kia cũng không phải là một phe, mà nhiều phe hiện đang xung đột với nhau chính. Mình chỉ cần thông minh một chút vì tất không có cơ hội làm ngư ông. Ly hợp kỳ thì sao, tu la thần huyết chính là vật có liên quan đến. Chuyện Nguyệt Nhi có kết anh thành công hay không? Lâm Hiên không có. Đường lui ai dám cùng hắn tranh đoạt. Hắn đều chỉ có nước liều mạng. Mà thôi. Húng chi thần thông của mình vốn cũng không yếu. Nghĩ đến. Đây Lâm Hiên liền thi triển khinh thân thuật. Thân hình trôi nổi. Hướng về địa phương cảm ứng được cường đại giao đồng bay vút đi. Nếu. Như hắn không đoán sai tu la thần huyết hẳn là ở chỗ ấy. Lâm Hiên cũng không có cố ý thu liếm hơi thở bởi vì tại đỉnh cử sơn. Lúc này hoàn toàn có thể được gọi là nơi có cao thủ nhiều như mây. Chính là ly hợp kỳ cũng có ba người, ngoài ra còn có ba gã hậu kỳ đại. Tu sĩ cùng với hỏa giao đại hậu kỳ yêu tục, la gia trưởng lão còn có thể sống sót. Cũng đều là nguyên anh trung kỳ. Đội hình như thế quả thực khủng bố. Liếm khí thuật của Lâm Hiên tuy. Rằng huyền diệu vô cùng. Nhưng tại trước mặt nhiều lão quái như vậy. Cũng không có tác dụng. Không thể múa diệu qua mắt thở. Không bằng. Thoải mái tiến đến. Nếu che giấu hành tung. Sau khi bị phát hiện sau. Lại càng dễ bị công gích. Quang Minh một chút ngược lại không hấp dẫn sự chú ý, dù sao mình. Người đơn thế cô, những lão gia họa kia cũng chẳng thèm để ở trong lòng. Làm cho dịch thủ không để ý kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp đến. Lúc đó đục nước béo cò, nghĩ biện pháp đem tu la thần huyết cướp vào. Tay, Lâm Hiên một bên thi triển khinh thân thuật, một bên trong đầu suy tư. Mà đoạn đường này cư nhiên thuận lợi vô cùng trong cung điện đổ nát. Không có bất kỳ cấm chế nào. Năm đó linh giới đại quân cướp sạch A-tô-la biệt phủ, hành cung tự. Nhiên là nơi được chiếu cố nhiều nhất trần pháp bên trong đều bị. Linh giới tu sĩ phá từ hết. Rất nhanh, Lâm Hiên đã đi tới trung tâm. Cung điện. Nơi đó so với địa phương khác rộng rãi hơn rất nhiều. Càng làm cho người ta giật mình chính là, lại có một tòa lầu hoàn hảo. Không tổn, không có chút hư hại, mới tinh như lúc ban đầu. Tại đây bốn, bề ngổn ngang đổ nát, tỏa ra một quần sáng màu hồng phấn. Tu la thần, huyết ở bên trong sao. Ánh mắt lâm hiên đảo qua, lông mày trao lên, nét mặt xứng sờ, nhưng mà... Ở sâu trong đáy mắt lại ẩn ẩn hiện lên vẻ kinh hãi. Tu sĩ ở gần đây. Chừng hơn 20 người. Pháp bảo bay múa, liên quan bắn ra, đang lẫn nhau tranh đấu. Ánh mắt Lâm Hiên chú ý vào ba người cầm đầu. Chiến đoàn kia khiến người ta chú ý nhất chính là cuộc chiến của một. Lão giả áo xám, một yêu tục tai dài mắt xanh cùng với một nam tử trẻ. Tuổi thân mặt tăng có khuôn mặt tuấn tú. Không cần phải nói tự nhiên là ba gã ly hợp kỳ lão quái vật kia. Trong đó phấn nộ nhất chỉ là la ra lão tổ chuẩn bị trăm năm đại kế. Không nghĩ tới lại xuất hiện nhiều chuyện xấu như vậy. Trừ bỏ thần bí ly hợp kỳ người tu tiên kia cổ đầu lão tổ cư nhiên. Cũng đi tới Á-tu-la biệt phủ thế cuộc trở nên khó bề phân biệt. Muốn cướp được tu la thần huyết trở nên thập phần khó khăn. Nhưng hắn tuyệt đối không buông tha. Lại một người tu sĩ đến nơi này la ra lão tổ quay đầu thần thức ở. Lâm hiên trên người đảo qua nhưng rất nhanh liền không thèm để ý rời. Đi chỗ khác. Chính là nguyên anh hậu kỳ hắn còn không để vào mắt làm. Cho này lão quái vật kiên kỵ chỉ có kẻ đồng dai mà thôi. Cổ đầu lão tổ nét mặt cũng không khác gì, nhưng mà một lão quái vật lại cảm thấy giật mình. Cổ thiên huyền tôn thấy lâm hiên cơ hồ không tin vào mắt mình, không? Có khả năng tiểu tử này cư nhiên còn sống, hắn như thế nào từ dưới? Miệng của cửu anh chạy thoát. Phải biết rằng cửu anh chính là linh sủng của A-tu-la-vương, cho dù chỉ là một phân hồn. Lại bị đè ép trăm vạn năm Nhưng thực lực như Trước vẫn phi thường khủng bố Cho dù chính mình gặp phải cũng cảm Thấy khó giải quyết Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra Lâm Hiên cư nhiên Có thể đào thoát Chuyện này thật không thể tin nổi Lâm Hiên ánh mắt nheo lại Hắn tự nhiên cũng chú ý Tới thiếu niên kia Nhìn phía chính mình ánh mắt Hiện lên vẻ dì sắc Hai người rõ ràng Chưa từng gặp mặt qua hắn tại sao lại có vẻ mặt như thế chẳng lẽ đối. Phương nhìn ra thực lực của chính mình. Không có khả năng cho dù là ly hợp kỷ người tu tiên cũng không có thần thông nhịp thiên như vậy. Trong lòng vẫn có vẻ nghi hoặc chẳng qua lâm hiên cũng không có tâm. Tình tìm hiểu bất kể đối phương nghĩ như thế nào chỉ cần mình cẩn. Thần một chút thì tốt rồi.